Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh truyện hẻm ngôn tình. Ngày hôm nay, Viên Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện với tựa đề: Vợ nhỏ của tổng tài Gian Manh. Thưa quý vị, cô là một tiểu thư danh gia vọng tộc, là hòn ngọc quý trên tay của ba. Được ông cưng chiều hết mực, từ nhỏ đến lớn, cô muốn thứ gì thì ông đều có thể giúp cô làm được. Tôn rằng. Ông sẽ giữ cô mãi ở bên cạnh mình và nâng niu cưng chiều như thế. Nhưng cô không thể ngờ được, khi cô vừa rời khỏi mái trường đại học, thì ông lại lập tức muốn cô phải kết hôn. Và đối tượng gặp mặt của cô đầu tiên là một người đàn ông hoàn mỹ, có khí chất lạnh lùng, là nam thần trong lòng của tất cả các cô gái. Thế nhưng anh ta lại không coi trọng hôn nhân, không coi tình yêu là sự thật, coi những thứ đó là sự vù phiếm. Còn cô đối với những thứ đó lại vô cùng trân trọng. Sự hại con người có sự khác biệt quá lớn trong quan điểm sống như thế này. Khi kết hợp lại một chỗ thì sẽ như thế nào? Của con nhân thương mại giữa hai người bọn họ sẽ tiến triển ra sao? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong câu chuyện vợ nhỏ của Tổng tài Gian Manh để tìm hiểu nhé. Tháng 6 Thời tiết tốt sáng sủa, một vạn không có một bóng mây. Là giai đoạn thích hợp nhất để đón lấy một cuộc sống mới Nhưng đối với Ngài Dĩ Yêu mà nói An bài của cha mẹ là không phải là ý muốn của cô Tại sao lại muốn con đi xem mắt chứ? Cô chua môi đỏ mộng Đem chọn thân thể núp ở ghế salon bằng da thật Con cũng vừa mới tốt nghiệp thôi mà Cũng bởi là vì con vừa mới tốt nghiệp đại học Cha mới giúp con tìm đối tượng mà Cha của Ngài Dĩ Yêu say mê của nhiệt lấy ra một chồng tư liệu bên trong đều là tài liệu cạn kẽ của thế hệ sau có tuồng hành thương trường người khác tốt nghiệp tìm công việc làm còn là tốt nghiệp lên tìm chồng sao ngài dịu há hốc mồm nhìn chồng tài liệu ở trên bàn mà bất mãn kháng nghị còn không muốn đâu còn không cần phải lập sớm gia đình như vậy không biết vì sao từ nhỏ đến bây giờ cô chưa từng nói qua chuyện yêu đương Mặc dù cũng không thiếu người đối với cô Bay ra tình cảm hoặc là triển thai theo đuổi Cũng đều là duy trì mấy ngày liền không bệnh mà biến Nếu không chính là sẽ không còn được gặp lại người theo đuổi kia nữa Thật vất vả lắm mới tốt nghiệp đại học Cô khát vọng bước vào xã hội Biết càng nhiều người Một ngày kia có thể gặp gỡ được bạch Mã Hoàng tử trong cuộc đời mình Sau đó nói một câu chuyện tình yêu Anh oanh liệt liệt Ngọt ngọt ngào ngào Hai người sống chết hứa hẹn hạnh phúc cùng tiến vào lễ đường. Đây là ước mơ cô đã mong đợi từ lâu, nhưng cha lại nhiều lần dùng tài liệu xem mắt mà hung hăng đánh ngát mộng đẹp của cô. Suy yêu à, cha là vì muốn tốt cho con mà. Ngài phụ dùng một đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn vào bò bối duy nhất của ông. Cha cũng không muốn phải gả con đi đâu, nhưng là trừ lập gia đình. Chả không biết còn còn có gì để làm nữa. Ngài dị Yêu là đứa bé mà ngài phụ kết hôn 8 tháng sau mới sinh ra, cho nên đối với cô, mức độ yêu thương đã đến kiên cường. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là cô muốn thì ngài phụ tuyệt đối sẽ không dùng hai lời mà dùng tất cả biện pháp để lấy được cho cô. Chẳng hạn như mấy mấy năm trước, gần 8 tuổi, tiểu dị Yêu cùng ba mẹ đến nước Mỹ chơi, ăn được kem ở đây vô cùng nổi tiếng thì chỉ là một câu nói gây thơ của đứa trẻ 8 tuổi. Thật hy vọng, ngày ngày cũng thể ăn kem ngon ở đây như vậy. Khi trở lại Đài Loan, không bao lâu thì ngày ngày thật sự đều được ăn món kem ngon đó. Đó là vì Ngài Phụ đã vì cô mà sử dụng tất cả vốn liếng, suốt cuộc giành được quyền đại lý duy nhất của nhãn hiệu kem đó ở Đài Loan. Mà tình huống không giống nhau không ngừng diễn ra, Ngài Phụ lấy được quyền đại lý, quần áo hàng hiệu của trẻ em, rồi bàn quyền tiểu tuyết ngoại văn. Tóm lại, chỉ cần là thứ con gái coi trọng, ông nhất định sẽ làm cho cô ở Đài Loan cũng được thụ hưởng. Cũng chính vì vậy, trong vô hình trừ việc kinh doanh, ngành giấy, ngải thị, phồn thịnh, ở lĩnh vực nghề tay trái cũng kiếm được một khoản lớn. Vì vậy, ông cho là con gái, chính là nữ thân may mắn của mình, lại càng thêm yêu thương vô cùng. Ngành giấy, ngải thị, bản thân đã là chủ đạo của ngành giấy, Không chỉ chế tạo nhiều chủng loại giấy sách vở, còn có các loại thùng giấy đóng gói, công nghệ dùng giấy đặc biệt, thậm chí là các loại khăn giấy vệ sinh thường dùng trong cuộc sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện